Trường 101. Trúc Thọ Hành động này gọi là chúc Thọ. chúc Thọ là một hành động giết người. Giống như nhiều chuyện không nên để, để bị bắt gặp, thông thường đều dùng lý do đường hoàng để che giấu, cũng giống như quá nhiều việc ác độc hẹp hòi luôn luôn được dùng những ngôn từ văn vẻ để tô đắp. Ví như xâm lược đất nước, gọi là thánh chiến, tàn sát những người khác, mình bảo rằng thế thiên hành đạo thậm chí phản bổ một ai đó cũng có thể gọi là đại nghĩa diệt thân, trốn buôn bán thần xác và linh hồn của thiếu nữ thông thường đều có những từ nho nhá không ngờ là lâu gì gì đó thì cũng gọi là các cái gì đó. Ngay cả độc dược giết người cũng có tên là tỷ dương hoặc đinh hồng. Ba tam kỳ biết sắp xếp thỏa đáng, hành động đã sẵn sàng triển khai. Hành động chia ra làm hai phần. Một là sau khi đám thiết thủ tiến vào bên trong đại đường của hải phủ, nếu như phát hiện ra tình hình không hay. Muốn rời khỏi hải phủ thì lập tức phát động. Bọn chúng đã răng bày tuyến mai phục, từ đại đường, hoa viên, hành lang, đại sảnh đến đình, đại môn, cấp bậc, càng vào bên trong lực lượng mai phục càng mạnh. Bọn chúng biết, mai phục này vô cùng lợi hại, đủ sức để sát hại, kẻ đến, nhưng vẫn không nhất định có thể giết chết được một người. Thiết thủ Vậy cho nên, bọn chúng đã bày bố đủ những loại vũ khí sát thương nhằm vào đối phó thiết thủ, trong đó có cả thuốc nổ. Cho dù thiết thủ có thể xông qua được chướng ngại trùng trùng, 150 tay cùng tiến mai phục bên ngoài hải phủ, còn có một số thuốc giải ở trước cửa, đủ để nổ chết ba chục người, cũng để bắn chết thiết thủ thành một con nhím, nổ tan xác thành một đống bầy nhầy. Thuốc nổ được chôn ngoài cửa, không sợ hư hại đến hải phủ, cho dù gây thương tổn đến người vô can thì cũng là những người không liên quan gì tới Hải gia, những người không liên quan đến mình, nếu như phải chịu trách nhiệm thì trách nhiệm của quan phủ không liên quan gì đến thiên khí tứ tẩu. Vậy cho nên, ba tâm kỳ có thể an tâm không lo lắng. Nếu như chuyện này thành công một cách thuận lợi, một mẹ lưới bắt được cả một đám tặc đảng, lão và Lưu Đan Vân công trạng không ít, muốn có một chút quan chức, yên hưởng tuổi già, chắc chắn không thành vấn đề. Giờ đây đã là nửa đời làm cường đạo, lại lo việc trong hỏi phụ nhiều năm, cuối cùng có thể đi vào trong quan trường, vậy chẳng lẽ là một chuyện khoan khoái một đời đó? Một kẻ đã từng làm giặc cướp, đặc biệt là ưa thích quan chức, tựa giống như là một người ngồi tù rất yêu thích tự do. Một người đã là kỹ nữ, đặc biệt là ao ước Hoàn Lương. Bà Tam Kỳ cũng không ngoại lệ, lão lại cảm thấy vô cùng hài lòng. Lão cảm thấy lão làm chuyện này không hề sai. Bắt cường đạo cho Quan Bình, bản thân mình đứng về phía Quan Bình, ở trên đường hy vọng một vài vị bằng, vị bằng hữu có gì mà không đúng. Đương nhiên, không có ai sai trái, chỉ có một điểm không phải. Về chuyện gì đã khiến cho bà Tam Kỳ cảm thấy không phải, bà Tam Kỳ cũng không nói ra được. Sự việc này, một khi bắt đầu tiến hành, đã là có chỗ không phải không thể nói ra. Hoàng Kim Lân tay nắm binh quyền. Vầy tụ hai vạn bảy ngàn binh mã ở dưới chín hương làng của huyện Nhếp Ngũ, thống lãnh điều động bảy quân tiêu gộp lại thành một quân doanh. Lại chia ra hai lộ, một lộ binh, mai phục trước, sau hải phủ, một lộ. Chủ quân bao vây trùng trùng điệp điệp xung quanh bí nhằm động, dứt khoát phải tiêu diệt hết đám nghịch tạt này một lượt. Cố tích triều thống suất. Đồng đạo võ lầm, tập hợp chủ lực của Liên Văn Trại và các lộ nhân mã, nghe theo hiệu triệu tham dự hành động thăng trừ phỉ tặc, đối, phối hợp với đội quân chủ lực của Hoàng Kim Lân bố trí mai phục, một trận này quyết phải thắng, hơn nữa chỉ có thắng, không được bại. Những điều này, đương nhiên không có gì không phải. Có lẽ không phải chỉ là, chuyện này một khi báo quan, câu nói đầu tiên của Hoàng Kim Lân là hỏi, tại sao các người phải đón nhận bọn chúng, mà cố tích chiều lợi hỏi. Vì sao các người lại không báo quan ngay lập tức? Bất quá, bọn họ không có hỏi chi tiếp, ngược lại cũng là dùng lời ngon tiếng ngọt an ủi, nức nở mà khen ngợi. Đồng thời Hoàng Kim Lân cùng với cố tiết Chiều chuẩn bị ngay chuyện đại sự, vài ngày thì đã điều quân bố trí, đảm bảo đánh một trận sẽ mang lại thành công. Đợi sau khi Hoàng Đại Thông Đốc và cố Đại Đường giả đã tiếp quản bố phòng rằng mấy ở Hải Phủ, đệ tử của Hải Phủ vốn là cũng muốn tham gia ứng chiến, nhưng đều đã bị điều phái, lại những nhiệm vụ không quan trọng. Hơn thế nữa, toàn là giám thị chuồng trại. Vậy chẳng lẽ là Hoàng Đại Nhân và Cố đừng ra không tín nhiệm người của Hải Phụ? Nghĩ tới điều này, bà Tâm Kỳ không khỏi có phần tức tối, còn một chút hậm hực. Nếu như không phải bọn họ cáo mật, dám chắc bọn họ có lục lọi khắp ra cả hoa quả sơn cũng không sẽ tìm ra được một tên nghi phạm nào. Nào ngờ, vẫn còn chơi trên đầu của bọn ta. Điều khiến cho bà Tâm Kỳ phẫn nộ, bất bình nhất đó chính là Hoàng Cố. Hai người, hiện nhiên là không đối đái với lão liều và lão đại như người mình. Có vẻ như là tự chốt lấy, khinh thị. Bà Tâm Kỳ thầm nghĩ, lúc mà lão dạnh tranh đi lại ở trong nhà, không ngờ đã có người cản trở lão, nói không thể nào tới mấy chỗ này chỗ nọ. Hóa ra là họ hoàng và họ cố đã xem cơ nghiệp của hải lão tứ, giống như là dinh thự riêng của mình. Bà Tâm Kỳ lại không hề cam lòng. Lão thần là tổng quản của hải phủ, nói gì đi nữa thì cũng phải đi xem cho được. Lão tứ bực đá cửa trước. Vượt qua thềm cửa, đi qua tiền đình, vào trong đại sảnh đường, rồi lại đi qua hành lang, rẽ qua hoa viên, đến được đại đường. Đại đường tức là nơi thiết yến. Hồng môn yến. Mỗi chỗ nó đi qua đều đã bố trí các sát thủ và có mai phục, mà chỗ nhìn vào thì bề ngoài giống như đang mở tiệc mừng thọ, bừng bừng nhộn nhịp, mỗi một chi tiết đều được bố trí thỏa đáng. Từ thọ trường đến chiếu ngồi bên dưới, bánh mừng thọ đến đồ nhấm, quà lễ và thức ăn. Thực sự rất xứng hợp, đủ những mọi chi tiết từ lớn tới nhỏ, làm giống y như thật. Có người ăn tiệc đại thọ. Huyền cơ, lại ở trên rượu. Đương nhiên, sẽ có người đến bái thọ. Người đến bái thọ có nam có nữ, có già có trẻ, ăn mặc trăng rất khác nhau. Đại điện và những nhận, thần phận khác nhau, thậm chí là khẩu âm cũng khác, cho thấy bọn họ đến từ những địa phương khác nhau. Bất quá, bọn họ kỹ thực chỉ là có một mục tiêu, tiểu trừ phỉ tặc. Nghe nói người tổng phụ trách bố trí kỳ này là cố tích chiều, ba tam kỳ đã làm tổng quản biết bao nhiêu năm, nhìn qua lên thấy được cực kỳ giống như thọ yến thật, ngay cả lão cũng là có một phần bội phục gá trẻ tuổi này. Một gái trẻ tuổi, có thiếu niên đắc trí, được phó tướng ra coi trọng, đích xác có chỗ hơn người. Một cảnh dở nữa là lúc máu đấm chiếu thọ, là lúc biến thành sát khí sung thiền, sát khí đăng đằng. Nếu như bọn họ uống thứ rượu đặc biệt được chuẩn bị, chịu ngoan ngoãn nằm xuống... Được vậy thì mọi việc ngược lại không cần phải ra tay đã có thể giải quyết. Nếu như bọn chúng phát hiện ra có điều gì không đúng, tất nhiên là sẽ đột phá vòng vây. Dù có thể xông ra khỏi đại đường, sông qua khỏi hoa viên, sông ra khỏi hành lang, sông ra khỏi đại sảnh, sông qua được cổng lớn, sông qua được những bậc cấp, cũng sẽ bị bắn chết ngoài cửa. Vậy cho nên, hành động chúc thọ này, vạn lần không thất bại. Nhưng chỉ sợ bọn chúng không tới. Đã tới, thì không thể nào quay đầu được. Hoàng Kim lần đã có nói... Bọn chúng sẽ không nghĩ đến động phủ, động thủ ở trên bàn tiệc. Trên bàn tiệc chỉ có ăn uống. Chỉ cần bọn chúng uống rượu, sự tình đã kết liễu rồi. Nhưng vẫn còn một vấn đề. Chủ nhân chính của thọ tình, nếu như một mực không xuất hiện, há không khiến cho người ta nghi ngờ. Ngô sống chốc có chết vẫn không lại chịu hiệp trợ quan bình, bắt giết đồng đạo. Hoàng Kim Lân và Cú Tích Triều đều cho rằng chỉ có thể nhớ đến Hải Thác Sơn. Nhờ vào Hải Thác Sơn một lòng chiếu cố đến đám liều mạng đó. Tại buổi yến tiệc, giải thích tròn chặn, thọ tinh vì sao chậm chế chưa xuất hiện, kính vài chén rượu, bọn thiết thủ không có lý do gì không uống. Khi uống một chén, thì sự đã thành. Trong rượu và ma dược là do chính tay của dược vương Mạc Phi Oan, một trong bát đại thiên vương của quyền lực bang năm xưa phà chế. Thiết thủ nội lực cao sâu tới đầu, uống vào cũng sẽ phải ngã. Ngã là tốt nhất, mọi chuyện sẽ êm xôi. Một căn giờ nữa, chúc thọ sẽ tới cố thích chiều đề phòng bọn họ tới sớm, cho nên bố trí xong xuôi từ lâu, mà ngoài bí nhầm động cũng đã có bày bố trọng cảnh, giám thị các người ra vào ở trong động. bà tầm kỳ lại nhìn sắc trời, quá nóng, quá khô, mây trắng xa xa nặng chĩu, ai mà khó tránh được một trận mưa gió bão bùng. tâm tình láo cũng giống như mây trắng nặng dị. kỳ thực là cũng Tịnh không có gì là không thỏa đáng, chỉ là nghĩ đến việc láo vốn là một chủ nhân, rồi đây bỗng dưng đã trở thành đón khách mọi an bài đều là không do lão làm chủ. Lão lại càng nghĩ càng không yên tâm, đích thân đến chỗ yến tiệc ở đại đường xem sao. Trong đại đường rất có lắm hạ khách, nhưng bọn họ lại không có một chút nào vui mừng. Bọn họ thực sự chỉ đang chờ đợi, chờ đợi trúc thọ thực sự tới. Ba tam kỳ lại nhìn lướt qua, đặc biệt là xem kỹ vài cái chén. Rượu không có độc, chén mới có độc. Chén có độc có ký hiệu đặc biệt, người ngoài tuyệt đối không nhìn ra được vậy cho nên rượu ai ai cũng có thể uống nhưng có mấy cái chén lại không có đụng chạm được mà lại còn không dùng được bừa bãi ba tam kỳ kiểm tra xong lại cảm thấy rất hài lòng lão định rời khỏi đại đường lão phụ trách tiếp đái nên đứng ngoài cổng lớn hài lão tứ mới chủ trì tiền đường nhưng hai lão tứ vẫn còn đang mật nghị với hoàng kim Lân, chưa đi ra ba tam kỳ định xoay người đi lên trước một luồng gió nổi lên thổi tắt đèn đến ở bên trái phía trước của thọ sướng Lão tính qua tính lại, nhưng mà đã lập tức có người thấy. Lấy mùi lửa thắp nến. Ngay cả thắp nến cũng không phải là chuyện của lão. Mấy ngày này dường như không có vui mừng gì, cũng không hy vọng có người đến gần thọ trướng. Nơi này vốn là chỗ của ta, bọn chúng vào bọc, vào đây bằng cách gì mà lại chiếm lấy? Bà Tạm Kỳ ngao ngán nổi trong lòng, lão không khỏi vọng nhìn thọ trướng vài lần. Cuối cùng lão phát hiện ra một góc phía dưới trướng hồi sốc lên, tựa như có một đường chỉ Bà Tạm Kỳ hiểu kỳ. Giả vừa cuối đầu không người cột lại dây dày, lại bất chợt. Lướt tới chức, chướng. Nghe có người trầm giọng quát. Đứng lại. Người quát là hoắc loạn bộ đang ẩn ở trong bóng tối giám thị. Bà tam Kỳ không lý tới, đưa tay vánh màn. Lão cuối cùng đã thấy vật phía sau chướng. Thuốc nổ. Thuốc nổ vào lúc này xuất hiện ở đây, đúng là một việc hiển nhiên. Thuốc nổ để thật cái bàn chính, chắc chắn đây là nhằm vào người ngồi cái bàn đó. Thuốc nổ một khi mồi lửa, lập tức nổ toàn sát những kẻ ngồi trên bàn. Bạn lãnh làm sao là cũng không có trốn dụng võ. An bài này đương nhiên rất tuyệt. Nhưng ba tâm kỳ lập tức nghĩ có điểm tuyệt hơn. Muốn bọn hạ khách thiết thủ thượng tọa, chắc chắn là sẽ có người tiếp khách. Nếu không, rượu thọ và thuốc nổ đều sẽ trở thành vô dụng. Đám thiết thủ không phải là đang ngồi, rồi ngã vào trong hồn mề, mà là bị nổ chết, chắc chắn là một việc tốt. Nhưng ba tâm kỳ lấy nghĩ tới một việc khác lại rất ư không hay lão nghĩ đến hài lão Tứ cũng sẽ ngồi ở trên An bài này rõ ràng là đem hài Tứ để làm vật hy sinh bọn chúng đã hy sinh được lão tứ đương nhiên là cũng không ngặn ngần ngại hi sinh một hai người ngược lại không hy sinh người của bọn chúng nghĩ tới đây bà Tam kỳ lại cảm thấy bị sỉ nhục và lừa gạt lão sư ch chút nữa thì hét lên việc này bọn ta sẽ không làm ngay lúc đó một bóng người đã sát đến bên cạnh lão người này tướng mạo đường đường, Nghi, biểu, bất phàm, nhưng thần sắc lại có một chút tà khí, một luồng sát khí. kẻ này chính là Cố Tích Chiều. Cố Tích Chiều mỉm mỉm, lại cười, thần thái ôn hòa, vừa nhìn đã biết y là một người hiểu lý lẽ. Ngay cả y cũng cảm thấy mình là một người rất hiểu lý lẽ. Đôi lúc y cảm thấy bản thân của mình thực sự quá là biết điều. Trên thế giới này, quá biết điều thực sự rất khó có đất sống, dù có thể sinh sống được, cũng chưa chắc có thể được sung sướng. Như y đối phó với thích thiếu thường đã chịu thiệt thò vì quá biết điều. Trong an thuận soạn, ở tư ân chấn, y nhớ viêu chỉ vị trợ giúp, đã là thành công khống chế đại cục. Đáng lẽ vừa đắc thủ thì nên ra tay giết chết thích thiếu thường trước, đoạn tuyệt hậu hoạn. Y thậm chí là còn cảm thấy mình quá nhân từ giống như nữ nhân. Y còn quyết tâm không gặp đau khổ trước nữa, về sao đối với người phải tâm ngoan thủ lạt hơn nữa. Thọ yến lần này đã chắc chắn thắng ở trong tay, người của y trong bóng tối giám thị mọi việc nhất cử nhất động của bất cứ ai đều không thoát ra khỏi mắt của y. Vậy cho nên y phát hiện ra Ba Tam Kỳ đã phát hiện ra thuốc nổ trôn trong thọ chứng. Y lại cười nói, "Đây là thuốc nổ." Ba Tam Kỳ lại cố nuốt giận, "Ta biết." Lão lại nói thêm một câu, "Nhưng trước đây người đâu có nói cho bọn ta biết." Cố Tích chiều lại cười, "Đây là quân tình, quân tình cơ mật, thứ cho ta không thể nói nói ra cho người biết." Y lại cụ bổ sung một câu, "Huống chi đây là dùng thuốc nổ sát hại đám cướp bóc phản loạn, không có liên quan gì tới các ngươi. Bà Tam Kỳ nói. nhưng mà Hải Lão Tứ cũng ngồi ở cái bàn đó, vậy thì có liên quan đến ta, đến ta. Cúi Tích Triệu lại cười càng lớn, y rời tay vỗ vỗ vai trái của bà Tam Kỳ. Bà lá tiền bối, tại hạ sao có thể lây thuốc nổ đối phó với một người đã lập đại công như Hải Thần Tẩu được? Thuốc nổ này chỉ là dùng đối phó với đám liều khấu, và lại mấy tên phản tặc đó chỉ cần uống rượu, dược tiểu là đã đủ xôi tay chịu chói, căn bản là không cần phải dùng đến thuốc nổ." Ba Tam Kỳ lại nói, "Nhưng mà nếu như bọn chúng không uống, bọn nhất là phải dùng thuốc nổ, các người có thể kịp thời đến thông chi cho hải lẫu tứ sao?" Cố Tích chiều lại mỉm cười nhìn Ba Tam Kỳ. "Ngươi thực sự là muốn ta trả lời?" "Ba Tam Kỳ tốt, thốt Mạng người hệ trọng, ta muốn biết." Cố Tích chiều nói, "Đến không kịp." Ba Tam Kỳ lại nói, Vậy thì để ta đi thông chỉ cho lão tứ, bảo lão ta đến lúc đó, kịp thời mà tránh đi. Cô Tích chiều lại thở dài. Ông muốn thông trì cho ông ta sao? Bà Tâm Kỳ lại ngạc nhiên. Tại sao lại không thể nào thông chí Cô Tích chiều lại cười nói. Nên thông trì cho ông ta lắm, bất quá, đáng tiếc. Bà Tâm Kỳ thắc mắc. Đáng tiếc cái gì? Cô Tích Triều lại nói. Ông thực sự muốn biết sao? Bà tam Kỳ lại nói. Nói rõ ra. Cô Tích Chiều lại nói. Đáng tiếc đã trễ rồi. Bất tình linh, hắn dừng một tay ra, một luồng đào quang lóe lên. Bà Tâm Kỳ chất mực ngực tề tái, sau lưng cay xẻ, lại quay đầu lại nhìn, thấy một mũi phi đào đã cắm thẳng vào thọ trướng, xuyên vào trong tường. Chùi đào vẫn còn rung lên nhẹ nhẹ. đau không dính máu. Đào đó là đau của cố công tử. đau đó lại không ngờ xuyên qua ngực của ta. Bà Tâm Kỳ chỉ ít được tới đó. Nghĩ tới đó, máu trên ngực của lão liền bắn vọt ra. Cố tích chiều nắm giữ ống tay áo của lão ta, nhét ống tay áo đè lên trên miệng vết thường, không để máu lọt ra bên ngoài. Tay áo ấn thấm vào đầy máu, tiện tay giúp cây búa nhỏ ra, bửa một búa và chán của ba tam kỳ. Sau đó, y lại nói với hoác loạn bộ sau lưng. Người tìm hai người, âm thầm đem thi thể của lão quang xuống sông, ngàn vạn lần chớ có để cho người của hải vụ vắt giác. Được như vậy, có như vậy. Cho dù sau này thiên khí tứ tẩu vẫn còn chưa chết sạch dết, chết, chết gọn, mò được thi thể, cũng nghĩ đám cướp kia làm, không có liên quan đến chúng ta. Hoác loạn bộ đáp. Vâng. liền gọi người hành sự. cố Thích Chiều lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng, lau sạch máu dính ở trên ngón tay của mình, thuận đó, cò rắn huyết mặt trên ngón tay. Hôm nay số người phải chết không ít, ngón tay nhất định là phải linh hoạt nghĩ tới cuộc truy tập suốt mấy tháng liền, ngày hôm nay sẽ đạt được một thành quả trọng đại, y cũng là không ngăn nổi cảm giác hưng phấn. giết người vốn là một việc rất rất hưng phấn, vậy cho nên y trước khi đại khai sát giới, tế đao một phèn, nhảy nhóm sát khí của mình. thậm chí y không hy vọng phải sử dụng thuốc nổ. nếu như bọn chúng chết dưới đao của mình, nhất định là thú vị hơn. có điều cố tích chịu luôn luôn giữ được tâm trí, con người có thể làm chuyện thống khoái, nhưng không thể nào làm chuyện ngu xuẩn. Giống như ngày nọ thích thiếu thương mang y về trong liên vân trại, nâng đỡ tột độ chính là dùng cảm tình mà hành sự. Dùng tình cảm mà hành sự, theo y, đôi khi đồng nghĩa với sự ngu xuẩn. Đám người thiết thủ võ công rất cao, mình không thể nào hành sự chỉ vì cảm thấy thú vị. Kết cục của cảnh ngốc là đáng nối gót theo ba tam kỳ. Y làm sao có thể để cho hải thác sơn biết sau lưng của lão ta có đầy đủ thuốc nổ để chỉ một chớp mắt nổ tan xương nát thịt một lúc, đến tận 13 con voi. Và nhất để cho lão ta lộ liễu hình thích. Nói không chừng, sẽ bị đám thiết thủ nhận ra mất, lúc đó khó mà thực lòng tránh ra khỏi nảy sinh biến cố. Nhưng việc này không thể nào nảy sinh biến cố được. Cố đích chiều, Quyết sẽ không để cho kế hoạch chúc thọ hoàn mỹ của hắn có bất cứ sơ hội nào. Đã là ba tâm kỳ nhất định là lo toan cho huynh đệ của lão, hơn nữa cũng đâu có thời gian mà giải thích khuyên nhủ, chỉ bằng giết quát cho xong chuyện. Bản thân của mình tuyệt đối có lý do giết chết lão. Thiên khí tứ tẩu ngoại trừ Lưu Vân Đàn đã tham gia đánh cướp với bọn mình. Còn bà lão kia, biết đó mấy tên kia là không phạm của triều đỉnh, còn thu nhận giúp đỡ một thời gian, biết chuyện mà không báo, đáng chết từ lâu rồi. Ba cái lão già khốn kiếp này, khiến cho mình và đám thuộc hạ truy tìm cả nửa tháng, đã vậy là còn muốn tranh công sao? Cụ thế triều giết chết xong ba tam kỳ, lại cảm thấy tâm tình khoan khoái. Trong đại đường dĩ nhiên là không có người của hải phụ, người phòng thủ trong này, không phải là tâm phúc của Hoàng Kim Lân, thì là thân tín của mình. Y lại cảm thấy tinh minh hơn nhiều so với trước. Y biết làm sao không thể để đường thoát, giờ đây cuối cùng đã học hiểu được làm sao để cho bớt nói lý lẽ hơn trước. Vậy cho nên sau khi y phóng đao xuyên qua trái tim của ba tam kỳ, vẫn còn bồi một búa lên trên đầu của lão ta, cái này gọi là thần tiên khó cứu. Giết một người thì cần phải giết đến khi tắt thờ. Giết một kẻ, giết một đám, tất nhiên là phải đuổi tận giết tuyệt. Còn nếu như không, sau này sẽ mang tới phiền hà cho chính bản thân, lại thêm phiền não. Đang lúc tâm tình của cổ tích triều đang lúc lầm lần phía trên trời lại nổi lên tiếng sấm sét Tiếp đó, từng giọt mưa rào rào đập xuống mặt đất. Cùng đập xuống mái hiền, mái ngói, hiền trước, thềm trước, trong đình mặt hồ, trong sân, trong vườn. Cổ tích triều vọng nhìn ra, thấy ngoài đình viện những đan kín, màn mưa bằng bạc. Ngoài trời sấm giật đi đùng, giống như thiên quân vạn má đang ảo ạt tràn tới. cố tích triều khoang tay nhìn mưa nhỏ trước hiền, lại đậm bẩm Hai trong một cơn mưa. Ngay lúc đó, y đã nhìn thấy tín hiệu. Tín hiệu cho biết bọn thiết thủ đã xuất phát rời ra khỏi bí nhằm độc, khởi trình đến hải phụ, phó ước. Hết trường. Trường 102 Hảo Hí Hải Thác Sườn không biết ba tâm lực đã đi đâu. Đang giờ phút khẩn yếu, lại chẳng thấy bóng dáng của lão ta. Hải thác sơn trong lòng hơi cáo, nhưng mà đâu để ý lắm, cùng việc tiếp đón ở trước cửa, vốn là do ba tam lực phụ trách, giờ đây chỉ còn để cho hải lão đích thân ra đón. Mưa rất lớn, người một góc tường ngập mưa, Ban trưa trời vốn nắng đẹp, mà giờ đây đã trở thành một màn âm u ẩm ướt đến thê lương. Mưa to như vậy, thuốc nổ bố trí ở trước cổng chắc chắn là sẽ bị, bị ảnh hưởng. Thậm chí là quan bình, cao thủ mai phục ở xung quanh nhà dân, đầu tường và mái ngói, trên cây, cả đám đương nhiên là phải chịu nước mưa quấy nhiễu. Bắt người trong cơn mưa lớn, khó khăn bội phần, gì chỉ có đám thiết thủ đi vào trong đại đường, như rùa trong giỏ, sẽ dễ dàng nắm bắt hơn rất nhiều. Hải Thác Sơn đứng ở trước ô, trước cổng, cuối cùng đã thấy xa xa bọn thiết thủ đội mưa đi tới. Hải Thác Sơn bất giác có một chút khẩn trương. Kỳ quái, bản thân mình lưu lạc giang hồ đến vài chục năm, cũng không sợ ai, vậy mà bây giờ lại có một chút lo sợ, có một chút phập phòng. Vậy lẽ nào là mình bán giải bằng hữu vứt bỏ nghĩa khí, tâm đã bất chính. Vậy cho nên không có cách gì chấn định như xưa. Hải thác sơn không thể nào nghĩ tiếp. Dù cho có hối hận cũng không kịp, chuyện này giống như là trường bào, thâm đẫm nước mưa, đã là một sự thật không thể tránh né. Đó là một sự thật đáng sợ. Hải thác sơn chỉ còn nước đối mặt với hiện thực. lá quyết định mang mấy bằng hữu tín nhiệm lão đẩy xuống địa phủ. Vừa thấy đám người thiết thủ xuất hiện ở đầu tường, đầu đường, lão đã biết, kịch lập tức vào vai. Người đóng kịch, kè vào cửa thì vào cửa, kẻ buộc ngựa thì lao buộc ngựa, kẻ bái thọ thì bái thọ, kẻ chúc mừng thì lo chúc mừng. bọn chúng diễn màn kịch này mục đích là muốn chờ đợi một màn kịch hay khác. Màn kịch hay này ở phần cuối. Màn kịch hay phần cuối dường như là cũng có một quy củ, cao trào thường ở phần cuối, kịch tính cũng là phần lớn để lại ở cuối. trong đời người đúng nghĩa, màn kịch hay không nhất định là phải ở phần cuối cùng. Có người còn trẻ đã diễn xong màn kịch hay không còn gì khác. Có người. Chưa từng giấy một màn kịch hay nào đã kết thúc màn diễn. Có người thì cả đời hoàn toàn là màn kịch hay, cao trào thường xuyên, kịch hay liên tục. Có người, căn bạn không mong tìm màn kịch hay, chỉ cầu mong có kịch đã đã may mắn lắm rồi. Hải thác sơn lại chắc chắn coi mưa xâm xét chiều này sẽ có một màn kịch rất hay diễn ra ở nơi này. Bật quá, màn mở đầu lại khiến cho láo có một chút thất vọng, bởi vì vài người nên đến đều không đến. Tức đại nương của Hủy Nạc Thành không đến. Dũng thành của thần uy tiêu cục không đến. Chỉ có ba người, thiết thủ của tứ đại dân bổ, trại chủ của thanh thiên trại ân thừa phòng, hách liên xuân thủy của trừng, tướng quần phủ, tới. Mặc dù là mọi người tỉnh chưa tới hết, nhưng mà ba người bọn họ đã tới, cũng đã đầy đủ. Ý định ban đầu của Hoàng Kim Lân và Cố Tích Triều là chỉ muốn tiêu diệt vài trụ tướng của đám đó, muốn tiêu diệt bọn chúng, lấy đồng đàn ít, thì tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng mà ở trong bí nhằm động có người chủ trì đại cuộc, đầu dễ dàng đồng thời phát bình ra công thủ được. Không biết vì sao, Hải Tắc Sơn lại thấy bọn người này chưa đến đông đủ, trong thất vọng lại thoáng có một chút vui mừng. Tại sao lại cảm thấy vui mừng? Tự lão cũng không biết. Có lẽ, lão lương tâm nảy phát, hoặc có lẽ lão cảm thấy ít nhiều nên càng dễ đối phó. Có lẽ tâm ý của lão cũng là không muốn vì mẻ lưới này của mình mà cả đám giang hồ hào khán kia là một lưới tóm gọn. Có điều, có nghĩ thế nào đi nữa, lão ta cũng hy vọng mình có thể đóng trọn vai tuồng. Lão chỉ mong có thể diễn xuất thành công. Thành công hay là thất bại? Đang trong màn mưa lờ mờ, nhìn không gió đường xá, vận mạng tương lai sau cơn mưa, ai nấy đều không biết được. Đám người thiết thủ cuối cùng đánh ngựa tới trước cổng của hải phụ, trong mưa gió hải phủ răng đèn, kết giấy màu, tình cảnh ngược lại lại càng thêm thê lương. Bọn chúng đương nhiên đã hóa trang xong, dịch dung xong, bất quá tình chưa hoàn toàn thay đổi, thay đầu đổi mặt. Bọn chúng làm thế chỉ là tránh cho người khác chú ý, hơn nữa, thuật dịch dung tối đai chỉ có thể lừa gạt được những người thờ ơ, tuyệt đối không thể nào hoán nhật thâu thiên cũng là không thể nào thoát ra khỏi những con mắt sắc bén của các tay giang hồ lão luyện. Bọn chúng hóa trang giống như đám người vận chuyển lương thực cho hải phủ, vậy cho nên hải thác xuân nhận ra bọn chúng rất dễ. Có một điểm hải thác xuân luôn luôn cảm thấy rất an ủi. Thị lực của lão vẫn sắc bén như xưa. Điều này chứng tỏ là lão không già, ít già, chưa hoàn toàn già. Cho dù đã già, lão ta có thể dựa vào điểm này để an ủi chính mình. Một người già nếu như không biết tự an ủi mình, tuyệt đối là một việc rất không hay ho giống như là một người thất bại. Lão lại cảm thấy nhãn lực của mình tốt hơn nhiều so với ngôi sòng trúc. Mỗi lần lão nghĩ như vậy, chắc chắn là điều quên lãng không lo âu thế lực của lão càng ngày càng không bằng ngôi sòng trúc. Có những chuyện, không nghĩ tới tốt hơn là đừng nghĩ tới. Quên, vốn là một lá bùa hộ thần của nhất loại. Không có từ này, thiếu đi bản năng này, người ta phải sống, bớt hẳn sự khoản khoái. Chỉ sợ, có những chuyện càng muốn quên đi, sẽ càng khó quên. Có những chuyện muốn nhớ, thì lại cứ hay quên. Chuyện đau khổ nhất trong đời người, chính là không thể nào khống chế được tư tưởng của mình. Tự do đáng quý nhất của con người, đó là đối phương không cách gì khống chế được mình nghĩ làm sao và nghĩ cái gì. Có đôi lúc, cả quên là cũng quên luôn, vậy cho nên mới thực sự là quên. Có lúc, hạnh phúc nhớ được, sẽ khiến cho người nhớ đến những ký ức đau khổ đã quên, sẽ khóc lóc cho quên đi những gì đã nhớ. Lão đứng trước cửa ngay đón vài bằng hữu, định thủ đã lặn đội mưa gió đường xa xa xôi mà tới, vậy cho nên, lão ta đã nhớ đến một đoạn đường sang hổ mưa gió báo bùng mà lão đã đi quá, nửa đời. Thiết thủ cũng nhớ tới một sự việc. Trước giờ, đều là ngôi sông chốc nganh đón bọn hắn ở đây. Hiện giờ ngôi sông chốc đang tổ chức tiệc thọ, có lẽ không tiện đứng ở dưới cổng đội mưa. Nhưng mà ba tăng lực đâu? Việc gì phải để cho hải thần tẩu phải đích thần ra đón? Tại bàn tiệc không cần phải láo chủ trì đại cuộc sao? Thiết thủ chỉ nghĩ tới đó mà thôi. Nghĩ tới đó, tịnh không thể nào thay đổi được việc gì. Càng không thể nào khiến cho hắn ngập ngừng không tiến tới, hoặc quay đầu đi ngược lại. Thay đổi ở trong đời người, thường không vì nghĩ tới điều gì, mà là bắt gặp phải điều gì. Người minh bạc điều này, nên biết cứ hài chìm đắm trong nỗi ký ức kỳ thực là một chuyện vô bổ. Hải thần tẩu lại ngừng tiếp. Các người đã tới rồi. Ba người trên ngựa có dù, nhưng quần áo đều ướt hết. Một tia chớp nhóng lên. Thế thù lại cười. Mưa lớn quá. ân thừa phong lại tiếp. Lắm náo nhiệt, ngay cả gió mưa cũng đã tặng thêm phần hứng chí cho ngùa láo. Hải thác sơn lại vội đáp. <cười> các người thực sự là những kẻ có lòng mưa to gió lớn như vậy mà cũng lặn lội đến để nề mặt láo nhị hắc liên xuân thủy nhẹ xuống ngựa lại cười nói ta muốn bái thọ ngu nhị bá thực là gấp không thể nói chờ thêm đâu lại một tìa chớp tiếp theo là một tiếng sấm ba người du áo đi lên trên thềm đá đi vào trong cổng chính tìa chớp chói lòa mặt đất bọn họ đều không có mắt dõi trông chầm họ để mà nhìn thấy trên mảnh đất sấm sịt chói loa này có bao nhiêu người đang lăm lăm đau kiếm người người giữa màn mưa để ẩn mình trong bóng tối hầm hố hoặc là những nơi cao cố thế trưởng mai phục ở trong nội đường đã nhận được tin tức đám thiết thủ ba người đến trước cổng hai tay của y thủ vào trong áo ba ngón cái, trỏ, giữa của bàn tay trái lại cầm cái cán gỗ của, của một thanh tiểu đào động đậy nhẹ nhẹ tay phải cầm cây búa nhỏ khẽ giết giữ đùng một tiếng một tia chớp dẫn theo một tiếng sấm Cố Tích Triều vụt nhớ tới một việc, y lướt nhanh vào trong đại đường, y nhớ tới việc gì, và y muốn làm việc gì. Thiết thủ, Hắc Liên Xuân Thủy và ân thừa phong đã được hai thác sơn dẫn đường, đi qua tiền đình. Cố Tích Triều lại vọt vào trong đại đường, đám người đang đóng cực ai nấy cũng đều thất kinh. Cố Tích chiều lại chậm rộng quát. Chớ có loạn, không cần phải nhìn ta, tiếp tục giữ bộ mặt, cười đùa uống rượu như cũ. Hoàng Kim Lân kinh ngạc, cũng từ mẻ đồng lao tới, lại vội vã hỏi Cố Tích Triều bọn kia đã tới rồi, ngươi ra đây làm gì? Cố Tích Chiều chỉ gật đầu, mũi chân điểm xuống, nhảy vọt lên, rút ra một cây đào gãy vẫn còn cắm trên thọ trứng, cột lại thọ trứng che đậy cái lỗ đào cắm, sau đó mới xoa chân, căng vải cho bằng bên dưới thọ trứng, che giấu dây dẫn lửa cho thuốc nổ, cuối cùng lại nói, chúng ta có thể đi rồi. Hoàng Kim Lân bây giờ mới minh bạch, đang định lướt vào trong trái đồng, lại chợt nghe Cố Tích Chiều úy lên một tiếng. Hoàng Kim Lân lại nhìn theo ánh mắt cô y lại thấy tấm khăn trải bàn có một vệt sẫm, Đó là huyết tích máu tươi phun ra của cố tích chiều, động thủ giết ba tam lực. Cũng có thể nói là một vết máu đầu tiên tối nay. cố tích chiều vội vàng gọi người cầm lên một chiếc khăn, phụ lên trên vết máu, lại thở vào. Đối phó với bọn thiết thủ, không thể nào lơ đánh một chút nào. Sau đó, hai tên lại chạy về chỗ cũ. Bọn chúng đã chuẩn bị đến lúc tất yếu, chầm thuốc nổ, không những là nổ chết cái đám thiết thủ, Hải Thác Sơn sẽ phải chết theo, cả bộ hạ trong đoàn đại đường cũng là phải thành thật mà hy sinh. Chỉ cần có thể tiêu diệt được cường địch, vậy hy sinh vài bộ hạ của hắn, vậy có là gì chứ? Chỉ cần có quyền, sao lo không có thuộc hạ? Cơ hội giết cường địch mấy khi mà có. Suy nghĩ về một mặt này, cô Tích chiều và Hoàng Kim Lân thực sự là giống nhau không khác một ly. Thế thủ và Hắc Liên Xuân Thủy cùng với Ân Thừa Phong đã đi ra khỏi đại sảnh, tìm Hải Thác Sơn, tìm Hải Thác Sơn đập tỉnh thịch. Mỗi một bước của bọn họ. Khác gì một bước tiến vào trong sâm La Điện. Hai thác sơn cảm giác được bước chân của mình nặng trịch, tự như đang vác trên lưng một tòa núi, mà trong đầu giống như là một màn mưa hỗn loạn. Mắt lại nhìn thấy sắp phải đi qua hành lang dài. Chợt nghe có người lên tiếng, trên tường ngoài mưa, thảm thiết mà gạo lên. Chớ có đi vào. Thiết thủ và hát lên sân thủy cùng ân từ phòng nghe thấy, vừa mừng vừa sợ, mặt thoát biến sắc. Bởi đó chính là giọng nói của thích thiếu Thường. Giọng nói thê lương, bức nhận. Tuyệt đối không giống giống với giọng nói hàng ngày của thích thiếu thường, nhưng bọn họ lại rõ ràng nhận ra đây đích thực là giọng nói của thích thiếu thường. Tiếng giày cung bật ra, ám khí theo tiếng mưa vù vù lao dít. Thích thiếu thường vừa mới phát hiện ra, hiện thân ở bờ tường, lập tức đã bị vây công. thế thủ hét như sấm. Lui! Hải thác sơn lột nhìn lại uốn người nhảy về phía ân thừa phòng. Ân thừa phòng vội vàng bạt kiếm. Kiếm vừa đánh ra, màn mưa giày đã bị... kín kiếm quang ép giặt vài thước. Kiếm này chỉ thấm máu, không thấm nước mưa. Đường kiếm hùng mái như vậy, ngay cả quỷ thần cũng sẽ phải tránh né. Nhưng hải thác sơn khẩm, nhầm, gãy một tiếng. Không người thóp bụng, lại nhào vào đường kiếm đầm tới. Bởi vì thế thủ đã nghi ngờ, vậy cho nên ân thừa phong vỏ hát lên sơn thủy đã tới chốc thọ, cũng đã giấu mang theo bình khí. Trong nhất thời, ổ mai phục tại hành lang đã tổng cộng phát động. Một màn đao thường tên, dường như mỗi một nơi có thể ẩn mình đều sẽ có người lướt ra tập kết thiết thủ vào hắc liên xuân thủy mà cao thủ ở đại đường hòa viên nội đường tất cả đã lao trở lại hành lang dài phục binh ở đại sảnh tiền đình, cửa lớn tất cả đều phát động nhào vào cản đường cục dịch tuy là nảy sinh kỳ biến đội phục binh chắc chắn là không bao giờ tán loạn trái lại lại kích thích lòng tàn động giống như giá thú vồ mồi đám phục binh lao vào trong đó do lưu đan vân cầm đầu đội ngũ lao ra sát địch do cố tích triều thống lĩnh Hoàng Kim Lâm lại dẫn người bao phủ, hại phủ. Thế thủ thoáng nhìn thấy Lưu Đàn Vân, lập tức minh bạc chuyện gì đã xảy ra, quả nhiên là bất hạnh đã dịu liệu trước. Lúc đó, Hải Thác Sơn và Ân Thừa Phong thịnh lịnh tách ra. Trên người của Hải Thác Sơn có vết máu, trên áo của Ân Thừa Phong cũng thấm máu. Máu nhanh chóng bị nước mưa xóa sạch. Mưa đổ thực sự giận dữ. Máu chảy rất nhiều. Nước mưa lẫn với máu trên người của bình sĩ, chảy ra bên ngoài nhà, không biết là chảy tới những chỗ nào. Thích thiếu thường lại dây lên một tiếng, dường như hắn đã bị thương, nhưng vẫn không nhảy xuống tường, bởi vì chẳng quyết không để cho con đường duy nhất có thể rút lùi bị người ta chiếm cứu hoặc bịt kín. Y một tay cầm kiếm, lưỡi kiếm như là một con rồng xanh. sắc xanh của kiếm giấy lên từng đợt sóng. Máu đỏ chói, giữa màn đêm sám xịt. Thế thủ thấy chiều phá chiều, thấy người tránh người, ít nhất là hai mươi người vừa bị tay của hắn chạm phải, lập tức ngã xuống đất không đứng dậy được. Hắc Liên xuân thủy hai thương trong tay, lại chưa có cơ hội nối trường thương lại, đánh địch nhân khoảng cách xa. Địch nhân mặc hoa y cầm phục giống như là thủy triều tràn tới. Y đã giết chết mười ba người, đã bị thương nằm chỗ, ba hợn nơi nhẹ và hai nơi nặng. Còn ân thừa phòng lại chìm trong biển người của đối phương. Chỉ thấy một luồng bạch quang nhanh như xét đánh, chớp đông chớp tay, giữa đám địch nhân bao vây, khó mà nắm bắt ở đâu. Thế thủ thấy tỉnh hế, không hay, lại quyết không thể nào tham chiến, liền quát lên một tiếng. Chạy mau! tay rỗi già, nhảy mắt đá, nắm quang bầy tám cường địch, vận khởi thần công, xông vào trong trận địch. Hai tay, cứng giống như sắt, đoạt lấy mười mấy bình khí, tới lúc đó mới thấy được ân Thừa phòng. Cổ tích chiều vào phùng loạn hồ, tống loạn thủy, đều lo với đánh ân Thừa phòng, mà Lưu Đan vẫn cũng phóng mình lao tới, đình cuộc và liều mạng. Hải thác sơn đã ngã xuống đất, máu tuôn chảy trên cổ, thấm đỏ tóc và dâu bạc trắng của lão. Thế thủ vừa sợ vừa giận, hai tay bắt chéo, ngấm ngầm vận lực. Cô tức chiều lại quát lên. Chúng ta xông lên. Nhưng mà chính mình thì lại không tiến lên, vẫn bám theo ân thừa phòng. Có 10 hào thủ trong quan trường và trong võ lâm nhạch thành công đánh tới, thế thủ lại quát lưới một tiếng. Tránh ra. Xong thủ tung ra, hàng trăm hạt mưa đã bị lực lượng tránh chặt lại, trở thành một dạng ám khí bật ngược, bay đi rất nhanh, có sáu bảy người né tránh không kịp, đâm nhào vào nhau, trở thành một đống, ôm mặt ôm má, dền xiết không ngừng. Thế thủ bước lên trước một bước. Quy phong bất người, phùng loạn hộ vốn là tới cả, cản nhưng mà thấy thế thành của hắn không khỏi né qua một bên. Tống loạn thủy lại muốn ngạnh kịch tiếp. Thiết thủ vẫn còn chưa động thủ, một cước đã quét ngã vằng hắn ra. Thiết thủ vườn tay, chụp lấy tà áo của cố Tích Triều. cố Tích Triều một búa nắm thẳng với cổ tay của thiết thủ, bửa xuống. Cái bửa đó chỉ là hư chiều. Anh búa làm loa mắt, đau của y âm thầm, không hơi, không tiếng phóng ra chúng giữa lưng của ân thừa phòng. Chùi đào khẽ đồng đừa, ân thừa phòng chưa dên lên thành tiếng. Thân mình của cố tích chiều giống như cá bơi, bàn chân trượt đi, y phục rách toạc, người thoái lui ra phía sau. thế thủ vẫn còn chơi nhào tới, người lần tự kim đào của Hoàng Kim Lần đã bay tới, nhằm chém ngay cổ hắn. Cố tích chiều lùi rất nhanh, nhưng mà có một đường kiếm lại nhanh hơn y Đó là kiếm của ân thửa phòng. chương 103 thừa phong quy khứ. Của tuyết chiều một đao đắc thủ lùi về rất nhanh, nhưng mà y có nhanh mấy cũng không nhanh bằng kiếm của ân thừa phong. Ân thừa phong ngoại hiệu là điện kiếm, so với tốc độ nhanh của kiếm, cho dù là lãnh huyết ở trong tứ đại sanh bổ cũng không thể nào nhanh hơn hắn. Kiếm pháp của lãnh huyết kiếm này kiếm nấy bước tới, chưa nói chưa nấy cũng liều mạng, không một chiêu nào chưa đường thoát cho thân mình. Luyện về khí thế, ân thừa phong kiếm hành một khoảng xa. Nhưng lộ về độ nhanh của kiếm pháp, khoái kiếm của Ân Thừa Phong vẫn ở trên nhạc phụ, sư tôn, tam tuyệt nhất thành lôi là Ngũ Cương Chung, thời trai tráng. Một kiếm của hắn phát sau tới trước, lại đuổi kịp Cố Tích Chiều. Nhưng kiếm này xuất ra, cũng chẳng khác nào để hở hồng của Lưu Đan Vân nhào vào. Lưu Đan Vân, phi bị phấn, bị phấn chỉ có Lưu Đàn Vân. Cuộc chiến vừa nổ ra, Cố Tích Chiều, Lưu Đàn Vân hải thác sơn và bảy tám cao thủ với đánh Ân Thừa Phong, chính là bởi vì Một, ân Tử Phong là trại chủ của thanh thiên trại, chỉ cần có thể bắt được hắn, có thể ép đám đệ tử của nam trại. Ở trong bí nhằm động ra hàng, nếu như giết chết được hắn, ít nhất cũng sẽ đả kích sĩ khí của đám người thanh thiên trại. Hai, võ công của thiết thủ quá cao, những nhân vật thành danh, giống như bọn y, ai nấy cũng sẽ có lòng riêng, không dám coi thường thế công dũng mãnh của thiết thủ, tránh gánh nặng gọn nhẹ, cho nên chọn ân Tử Phong để ra tay. Ba, hắc Liên Sơn Thủy là con trai duy nhất của hắc Liên Đại Tướng Quân. Nếu như giết chết y chức, cặp mắt của bao nhiêu người chừng chừng, chỉ e khó mà tránh được tai họa về sau. Huống chị hát liền nhạc ngô đối với thiên khí tứ tẩu, vốn đã có ân tình. Mọi người đều vô tình hay hữu ý, không muốn đuổi tận giết tuyệt hát liên Xuân Thủy. Bởi vậy, ân thừa phong lại càng khốn đốn hơn. Trong đó có lẽ có một người tương đối ngoại lệ, chính là Hải Thác Sơn. Lão cùng với ân thừa phong đã xưng hùng hai bờ dịch thủy, nếu như ra tay ác độc với đồng đạo, cũng là bởi vì tên đã lắp trên cung không thể nào không bắn là bởi vì đó là một chuyện bất đắc dĩ bản thân lão chỉ muốn bắt lấy Ân thừa phòng tiện không muốn lấy mạng của hắn chiến cuộc diễn ra phải liều mạng Cố Tích chiều và Hoàng Kim Lân đã dồn sức đánh Ân thừa phòng Hải Thác sơn thấy tình thế không hay vội vã cản phía trước rõ ràng là muốn một mình đỡ sức với Ân thừa phòng thực sự không có ý muốn Ân thừa phòng chết tại đương trường nhưng làm cách này ngược lại phát sinh ra thảm họa Ân thừa phòng đang sợ thần trong cuộc chiến nào nhận ra ai muốn bắt sống và ai muốn lấy mạng. Mà chính hắn lại liều mạng hơn là người đuổi giết hắn. Kiếm của hắn chỉ biết nhanh, nhanh đến nỗi khiến cho người ta không thể đỡ được, nhanh đến nỗi khiến cho người ta không né tránh kịp, nhanh đến nỗi khiến cho người ta không thể nào hóa giải, nhanh đến nỗi khiến cho người ta chỉ có nước trúng kiếm. Giờ đây, hắn không những nhanh mà còn liều mạng. Liều mạng như kiếm pháp của lãnh huyết, nhưng mà kiếm pháp của hắn lại không phải là thu kiếm pháp liều mạng. Hắn chỉ là khoái kiếm. Lúc hắn vừa nhanh mà liều mạng, tự nhiên lộ ra rất nhiều sơ hở. từ đầu Lưu Đan Văn luôn dình dập chờ sơ hở trong kiếm chiều của hắn, tỏa cốt tinh của lão lập tức chọc vào. có điều kiếm pháp của Ân thư Phong quả nhìn rất nhanh, nhanh đến nỗi cho dù có chỗ sơ hở, chỉ chớp mắt đã tạo, tiêu biến mất. nói một cách khác, lúc mình phát hiện ra sơ hở trong kiếm chiều của hắn, thì kiếm chiều của hắn đã biến chuyển mất rồi, hoặc đã đâm trúng mục tiêu, chỗ sơ hở đã biến mất, không còn tồn tại nữa. nếu như khi địch nhân muốn công vào trong chỗ hở, vừa mới rộng chiều chỗ hột đã không còn thấy một chiêu hụt vào trong khoảng không ngược lại sẽ để cho kiếm chiều của ân thừa phong chói buộc khói kiếm của ân thừa phong một chiều đánh ngã ba địch thủ liền lưu đan vân một tiền kích hụt kiếm của ân thừa phong giống như động xà đâm vào yết hầu của lão lưu đan vân đã đánh giá sai thực lực của khói kiếm ân thừa phong một kiếm đó dù lão ta có tránh được chỉ sợ cũng đã bị thù thương hải thác sơn đã kịp thời ngăn chặn hai trường của lão chấp lại kẹp giữ khói kiếm của ân thừa phong Ân Thừa Phong lại hư lại một tiếng, thiên vương thác pháp trưởng của quỷ thủ thần tẩu Hải Thác Sơn vang tranh danh thiên hạ, hắn cũng đã từng nghe qua. Hai chân đảo một vòng, phi tới đá vào hạ bàn của Hải Thác Sơn. Công phu hạ bàn của Hải Thác Sơn trước giờ luyện không khá, hấp tấp và phải buông tay. Lá vốn là chỉ muốn cứu Lưu Đàn Vân, hù cản ân Thừa Phong, cũng là không có ý giết chết hắn, nhưng mà lá bị buộc phải buông tay. Ân Thừa Phong đã đánh ra ba kiếm liên tiếp, công tới Hải Thác Sơn. Hải Thác Sơn lập tức tay chân rối loạn, chụp lấy bao kiếm của Ân Thừa Phong, gắng gượng cản ba kiếm. Hải Thác Sơn có uy danh là quỷ thủ thần tẩu, bằng vào trường pháp và đạo ký, cùng với địa tâm đoạt mệnh trầm nổi danh giang, giang hồ. Lão ở trong lúc gấp rút, vội vàng, vẫn là có thể thuận tay rất dày, mượn bao kiếm của Ân Thừa Phong đón đỡ kiếm chiều của hắn. Đối với Ân Thừa Phong đang liều chết khổ chiến, đột vây mà nói, chắc chắn là sẽ có cảm giác võ công đối phương quá cao, vừa nhấc tay đã giật được vào kiếm bên hồng của mình đùa giỡn và khinh thường mình. Bởi như vậy, Ân Thừa Phong càng lúc càng toàn lực đối phó, không có lòng thường hương tiếc ngọc nát đá tan. Hải Thác Sơn lấy bao kiếm đỡ kiếm, chỉ còn được ba kiếm, kiếm thứ tư của Ân Thừa Phong phản thủ chà vào vỏ, kiếm vào trong vỏ lên giật mạnh thật mạnh. Năm ngón tay của Hải Thác Sơn đã bị chấn tê, nới giãn ra. Ân Thừa Phong lại viết kiếm, vỏ kiếm bay, đánh vào Lưu Đan Vân, tung liền tấn công cú tiếp chiếu đằng sau. Hải Thác Sơn đẩy trưởng lại hét lên một tiếng. Đỡ! Đột nhiên lại hai tay tách ra. Bố lấy hai bên sườn của ân thừa phòng. Hai thất sườn lại thấy ân thừa phong quá liều mạng, giống như là một cái cầu chết hơn cầu sống. liền giả vờ phòng ám khí, thực ra thì lại chụp lấy hắn. Láo tự tin với oai danh quỷ vương địa tâm đoạt mệnh trầm của mình. Ân thừa phòng này chắc chắn là sẽ phân tâm thất thần, cho dù là mình có chụp chúng không trùng, thì những người khác sẽ lợi dụng đó mà bắt lấy ân thừa phòng. Nhưng hỏng một chỗ là địa tâm đoạt mệnh trầm của láo quá có tiếng này nọ quân hùng ở trong chiến dịch an thuận Sạn, vì áp mao đã nhìn thấy mũi châm của vô tình cho rằng là địa tâm đột mệnh châm của hải thác sơn liền sợ đến nỗi mặt không còn một chút máu mà tất cả mọi người đều hoảng vía phải biết rằng địa tâm đột mệnh châm của quỷ thủ thần tẩu có thể đẩy châm chui xuống lòng đất giết người cách ngoài trăm bước với lại châm này có tầm kỳ độc không thuốc giải ở trong thiên khí tứ tẩu thì hải thác sơn vào ngô Sông Trúc võ công cao nhất nhưng mà trong giang hồ hải thác sơn lại nổi tiếng hồn ngô song chúc chính là bởi vì địa tâm đoạt mệnh trầm bách phát bách chúng liệu có muốn phòng bị là người cũng sẽ không phòng được trong tình hình đột nhiên bị tập kích hắn không kịp suy nghĩ thắc mắc địa tâm đoạt mệnh trầm của hải thác sơn đó giờ chỉ là phóng xuống đất lại từ dưới chân của địch nhân đâm lên sơn lại ngừng không trùng vùng tay mới phóng đi hắn lại không kịp suy nghĩ chặt chẽ chỉ biết rằng hải thác sơn này muốn phóng độc trầm hắn quyết ý liều mạng với lão hắn giún người lên khinh công của hắn Được chân truyền từ tam tuyệt nhất thành lồi ngũ cường trùng, nhanh chẳng kém gì kiếm pháp của hắn. Nhưng đáng sợ nhất chính là đấu trí của ân thừa phòng. Đấu trí của hắn có thể sánh với lãnh huyết. Càng khốn cùng, càng kiên cường, càng nguy hiểm, càng hăng hái. Toàn thân của hắn tỏa ra một luồng kiếm quang, cả người lao tới, nhắm ngay đầu của hải thác sơn. Với một khí thế chiêu đó, chính là muốn cùng với hải thác sơn lưỡng bại cầu thường. Hải thác sơn kinh hái lão ta vốn đâu có phóng ra địa tâm đoạt mệnh trầm, rồi đây cũng không có cơ hội phóng ra địa tâm đoạt mệnh trầm nữa. Cúi tết chịu là người duy nhất có thể tức khắc ngăn cản ân thư phong toàn lực lao tới, nhưng mà y tịnh không ngăn cản, và đương nhiên y sẽ không bao giờ ngăn cản. bất kể kẻ nào chết đối với y cũng là đâu có tổn hại gì, y chỉ chờ ân thư phong liều mạng giết địch, y đang chờ ân thư phong dùng chiêu này, ân thư phong quả nhiên đánh ra chiêu này, hải thác sơn trung kiếm chết tức thì. Ân Thừa Phong cùng với kiếm phát ra. Hải Thác Sơn đâu có phóng ra địa tâm đả mệnh châm. Lúc đó, Lưu Đan Vân kích một giòi chúng sườn trái của hắn, đao của cô tích chiều cũng lêm vào lưng của hắn. Lưu Đan Vân lồng lộn giống như cọp dữ, lão biết có thể nói Hải Thác Sơn vì cứu mình mà chết. Nên điên lên, công kích Ân Thừa Phong. Bốn lão già bọn họ mấy chục năm này cũng có thể được coi giống như tình như thù túc, thậm chí có thể coi thân hơn là so với huynh đệ cùng cha cùng mẹ, huynh đệ ruột thịt là của một mẹ sinh ra, nhưng mà bọn họ lại cùng nhau trải qua vô số nguy nan, vậy cho nên Lưu Đan Vân chế ngực, ngủ sổng chốc, vốn nghĩ là làm tốt cho lão nhị, quyết sẽ không có ý gây hại cho lão ta. Cái chết của hai thác Sơn khiến cho Lưu Đan Vân cảm thấy dày rứt đối với hành động do mình mưu tính lần này, càng khiến chị đốn ngã ân từ phong dưới cây roi của mình. Thế thủ biết không thể nào xong ra được nữa, hôm nay có lẽ bốn người sẽ chết tại đây. Liền hét lên một tiếng, hai tay bắt chéo trước ngực. Hoàng Kim Lân Huy đạo đánh tới, Chợt lấy thấy thiết thủ ngưng thần vận khí, liền nghĩ tới nội công của người này. Khắp gầm trời, kẻ có thể tiếp được một chiêu toàn lực của hắn tuyệt đối không quá mười người. Nếu như mình chính diện giao phòng, há không phải là sẽ chịu thiệt thòi sao? Liền lùi lại, đào thế chuyển sang hách lên xuân thủy. cổ tích triều đánh lén ân thừa phòng một đao đắc thủ, hào khí hừng hực, lại bộ một búa vào đầu của thiết thủ. Thiết thủ gầm lên một tiếng, song trường bung rất nhanh. cổ tích triều thấy hắn phát trưởng lập tức phi lùi ra phía sau. Một mặt thu búa vào trong tay áo, hai người cách nhau hơn một trường. Cổ tích chiều toàn lực vận khí ngạnh tiếp một trường. Cổ tích chiều chỉ cảm thấy một luộc nội lực vô cùng hùng hậu ùa tới. Phỏng vất, loạn trọng lùi tám bước và chín bước, mới dừng lại được một chút. Bất giác huyết khí trào dâng, trong lòng liền nghĩ đến bà việc Nội công của thiết thủ, bất quá chỉ như vậy. Chẳng lẽ nội công của mình đã có tiến bộ rồi, hay là nội thương của thiết thủ vẫn chưa khỏi? Một chút dò dự đó, nghe thấy có người dên gì ở dưới đất lại nhìn xuống dưới mới biết dưới đất lăn lóc tám chín tên toàn là những người bị mình đụng ngã bây giờ mới biết thiết thủ mọi thân thể của mình di chuyển nội lực của hắn tính toán chuẩn xác những người gần mình thà là chịu đụng ngã chứ nào mà dám đụng vào binh khí đánh mình một hơi đánh ngã đến tám chín người dùng nội lực truyền qua đánh lên người của bọn chúng Cổ tích chiều vừa tức vừa thẹn nhất thời không còn dung khí tiến tới để tấn công thiết thủ thiết thủ thừa cơ sông vào trong trận, một tay chụp lấy ẩn thừa phòng hách liền xuân thủy vốn đang nguy ngập Nhưng mà thiết thiếu thường ở trên cao nhảy xuống, bích lạc kiếm pháp, giống như mưa lớn rải rác. Thoáng đó đã đánh ngã đến bảy tám con bình. Thiết thiếu thường hồ lên. Lên tường thoát ra. Thiết thủ lợi sóc ân thừa phòng đăng định phi thần lên. Lưu Đan vân lại lửa giận thiêu, thiêu đốt, một giòi quất tới. Thiết thủ vừa định tiếp chiều, nào ngờ hoàng kim lân từ bên hồng ập tới, tập kết thành công, một đào chém và cánh tay phải. Lần này, công lực trên cánh tay phải của thiết thủ chấn ngược lại trả đòn. Lưỡi người lần tự kim đao của Hoàng Kim Lân không vòng, xuyên trên nữa bay ra khỏi tay. Có điều, thiết thủ cũng đã bị cản lại. Trong lúc bị cản đường, Ân Thừa Phong đang trọng thương hấp hối đột nhiên vọt ra. Điều này khiến cho thiết thủ lẫn Lưu Đan Vân đều không ngờ được. Một roi của Lưu Đan Vân mạnh mẽ quét ngang ngực của Ân Thừa Phong, có thể nghe tiếng xương cốt vỡ vụn. Kiếm của Ân Thừa Phong cũng đã đâm trúng Lưu Đan Vân. Lưu Đan Vân chỉ kịp lắc mình, kiếm đâm không trúng ngực mà đâm vào cánh tay. Tòa cố tiền của Lưu Đàn Vân lập tức rơi xuống đất. Hắc Liên xuân Thủy đã lướt nhanh tới, song thường hợp nhất, một tay đỡ lấy Ân Thừa Phong. Thiết thủ lại vụt vươn tay, nắm giữ Lưu Đàn Vân, phong bế liền sáu huyện đạo của lão. Thích Thiếu Thường lướt đi trước, nhảy lên trên tường chém giết mở đường. Cố Tức Chiều lại nhìn thấy Thích Thiếu Thường, đúng là kiều nhân gặp mặt, mắt nổ đom đóm, đang định toàn lực lao tới cản đường, nhưng mà Thích Thiếu Thường đi đầu mở đường, Hắc Liên xuân Thủy lại đỡ Ân Thừa Phong bám sát theo. Thiếu thủ lại nắm Lưu Đan Vân xoay vòng vòng, Phụ trách đoạn hậu, một mặt lại hét to. Các người nếu như phòng ám khí, thì lão ta sẽ ăn nòn trước. Cô tích chiều đối với thiết thủ dĩ nhiên có chút e ngại, không dám mạo hiểm tiến tới. Cao thủ của hải phụ, ném chuột sợ vỡ đầu, cũng là không dám truy đuổi quá giáo giết. Hoàng Kim Lân lại quát. Phóng tên. Mười người ruột đuổi theo sau, và mai phục bốn bề, mặc dù trận địa đã rối loạn nhưng mà người nào người nấy tung ám khí, dường cùng bắn tên thế thủ và thích thiếu thường cùng hát lên xuân thủy và ân thừa phòng chân không đập, chân vẫn không ngừng chạy thẳng về phía hướng bí nham động đến khi đã thoát ra khỏi trì bình thế thủ đoạn hậu thường thế rất nặng ít nhất đã trúng đến ba mũi ám khí hai mũi tên lưu đan vân làm một khiên đỡ tên bị bắn trì chết như con nhím. thế thủ lại thở dài thầm nghĩ thiên khí tứ tẩu tụ gì phải bán rẻ bằng hữu bản thân của họ cũng đều có kết thúc tốt đẹp bèn buông thi thể của lưu đan vân xuống nén đau rút ám khí ra Trong số đó có một mũi ám khí có tẩm độc, vội vàng nặn máu đắp thuốc. Lúc lên đường vẫn im ỉm vận chuyển công, gắng chịu đào ép động ra bên ngoài. Phải biết rằng khi động thủ hoặc là thi chuyển ra khinh công, thực sự không thể nào đồng thời vận công điều tức, vận khí liệu thường. Nội lực của thiết thủ kinh người lại có thể làm được điều này, nhưng cũng hào tổn không ít chân lực. Ân thừa phong thòi thóp thở, một ánh mắt vô hồn. Giờ đây, ai nấy đều có thể suy ra được ân thừa phong liều mạng sát địch, đương nhiên là bởi vì đột vây mở đường máu cho mọi người nhưng bản thân của hắn thực sự đã không nghĩ đến con đường sống. Sau khi ngũ thải vân chết, ân thừa phong vốn là không còn sinh thú. Một người không còn sinh thú, chết ngược lại đã trở thành lạc thú. Ân thừa phong chính là trường hợp như vậy, hắn đang cầu tử, không phải cầu tồn. Một đao của cố tích triệu chúng lừng của hắn và một do của lưu đan vân chúng ngược của hắn đã đủ lấy mạng rồi. Hát điện xuân thủy nãy giờ vẫn cống ân thừa phong, y vạn lần không thể nào để cho ân thừa chết bởi vì y cực lực thủ chủ trường cả đám đi nương nhờ hải thần tàu kết quả là thiên khí tới tàu lại bán dạy bọn họ chuyện này hắc liên xuân thủy cảm thấy không khác gì mình đã hại chết ân thừa phòng y lại càng lo lắng cũng sẽ hại chết được tức đại nương vậy cho nên y muốn trở về bí nhâm động ngay lập tức thông báo với tức đại nương thậm chí là hoàn toàn quên mất thương tích trên mình thiết thiếu thương lại hỏi bọn họ đang ở đâu chàng chỉ nói bọn họ đương nhiên là bọn tức đại nương thiết thủ đáp ở bí nhâm độc Thế thiếu thường nói. Bí nhầm độc là địa phương nào? thế thủ đáp. Các nơi này bảy tám dặm, cực kỳ kiên đáo, dễ thủ khó công. Có điều chỗ đó lại là do thiên khí tứ tẩu chỉ Thế thiếu thường lại vội thốt. Nói như vậy, chỗ đó nhất định là cũng nguy hiểm rồi. Hát thuyền sân thủy chen ngang. Nhưng bọn ta không thể nào không trở về được. Thế thiếu thường bảo. Đương nhiên là không thể không trở về. Bọn ta phải thông báo cho bọn họ biết. Hai người nói chuyện lại không nhắc tới tên của Tức Đại Nương thiết thủ thốt, ta đã thỉnh đại nương chủ trì đại cuộc, còn dặn dũng nhị thúc và đường lão đệ tăng cường đề phòng. Hắc liên xuân thủy lại lẩm bẩm, chỉ nhầm chỉ là mong bọn họ không có chuyện gì, vậy là tốt rồi. Thiết thủ lại nói, cho dù là không có chuyện gì, còn mình chắc chắn là đã bao vây chỗ đó từ lâu rồi. Hắc liên xuân thủy lại tháo mạ, bốn cái lão con rùa đó, nói như vậy. Thiết thủ lại nói, phần này. Bọn ta thoát ra khỏi vòng vây trùng điệp giữa không? Thực sự là phải nhờ vào ý trời rồi. Hắc Liên Xuân Thụy nói. Tốt, nhờ ý trời thì nhờ ý trời. Xong về rồi cùng liều chết chung một đám. Thích thiếu thương lại chờ tốt. Không đúng. Ba người nói chuyện mà vẫn không giảm tốc độ, cước bộ tuyệt đối không chậm. Hắc Liên Xuân Thụy không ngờ đến thích thiếu thương lại nói như vậy. Cái gì mà không đúng? Thích thiếu thương đáp. Chúng ta cùng quay về tìm chết hắn không phải là tội tâm nguyện của tên cầu quan họ cố sao? Huống trì, đâu cần thiết phải như vậy. Hát liên sơn thủy lại bực dọc. Vậy chẳng lẽ bọn ta, nên bảo mặc đại nương, bọn họ gặp nạn mà không có lý tới sao? Thích thiếu thường lại, cục lốc. Đương nhiên không. Hát liên sơn thủy lại hồ nghi nói. Ý người là sao? Thích thiếu thường lại nói. Các người đi thỉnh cứu binh, ta quay lại vậy là được rồi. Hát liên sơn thủy lại chợt ngựa mặt lên trời cười lớn hết trường